truyện không tình quá trộm tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừ diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 28 ngày 2 tháng 1 quận Trí "Không phải là tôi có ý đâu, em cũng biết 10 năm trước tôi vẫn còn chưa có kinh doanh hoa bá mà là văn phòng xuất sắc của em" Làm tôi nảy ra ý tưởng này trong đầu Mà hôm nay Tôi sẵn sàng mạo hiểm mất đi một người bạn Một người bạn tri kỷ thế này Là một tổn thức rất lớn Tôi nói thật đấy Tôi chỉ muốn chân thành đối diện với em Tự dạ Có thể cho Hoa Bá một cơ hội hay không Cũng là cho em một cơ hội Tôi tin tưởng Với sự gia nhập của em Hoa Bá nhất định sẽ càng phát triển hơn Trở thành công ty đứng đầu trong ngành Lành tôi tình cảm động Đúng vậy Nếu hoa bá muốn lừa gạt cô, anh hoàn toàn có thể không nói cho cô thân phần thật của mình. Và lại, chính mình cũng có cái gì tốt lắm đâu. Vừa định nói chuyện, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng gọi. Chị dâu, trùng học quá. Lành tử tình ngạc nhiên, đột ngộn quay người, bất ngờ phát hiện khuôn mặt tươi cười sẵn sỡ của cổ dương đang đi đến cạnh mình. Không nhìn thấy hoa bá hơi như mày, cô về vàng đến dậy chào hỏi. Anh cổ xin chào thật đúng là trùng hợp. Cổ dương cố ý đi lên trước, cẩn thận quan sát hoa bá kỹ hơn, sau đó quay lại nhìn lạnh tự tình, dường như có ý hỏi. A, lạnh Tử tình nhìn chống giới thiệu, anh cổ, đây là bạn của tôi, hoa tiên sinh. Lạnh Tử tình dừng một chút, lựa chọn cách xưng hô này, có nghĩ không muốn để cho người khác biết mình đang làm gì. Xấu hổ cười cười, lạnh Tử tình là chỉ vào cổ dương, hướng về phía hoa bá giới thiệu, Anh Hoa, đây là bạn của chồng tôi, cổ tiên sinh. Trong mắt con hoa bả, anh lên mụn tiên nhìn tinh tế, không dễ phát hiện. Anh chủ động vương tay đến, bắt tay với cổ dương. Hai người đàn ông mỉm cười hàm súc khuôn mặt bí hiểm. Cổ tiên sinh, anh đã ăn chưa? Có muốn ngồi cùng ăn với chúng tôi không? Hoa bá thành ý mời nổi. Không được rồi, tôi vừa ăn xong. Chính là nhìn thấy chị dâu ở đây. Theo lễ nên qua chào hỏi một chút thôi. Được rồi dì dâu, hai người nói chuyện đi, buổi tối gặp lại. nói xong, Cổ Dương khoát tay xoay người đi lên lầu. Lành Tự Tình đưa mắt nhìn theo Cổ Dương đi lên mấy bậc cầu thang, sau đó liếc nhìn lên trên lầu, số lượng bàn có khách không nhiều. đột nhiên, một bóng thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt. Trời ạ, tướng vụ, anh ta ở đây. mà bà cái ta Lành Tự Tình đang đứng sững sờ tại chỗ, ra hiệu cô ngồi xuống. Lành Tự Tình có chút không yên lòng. Tuy rằng vừa rồi Lôi Tuấn Vũ cũng không có nhìn cô, nhưng mà thật giống như cô bị bắt được nhược điểm gì, có chút hơi căng thẳng. Sao lại có việc tình cờ thế này, không phải là anh ta đi học sao? Hoa bá đột nhiên hỏi, từ dạ, em kết hôn, khi nào vậy? À, anh tư tình khôi phục tinh thần, à, ngày hôm qua. Tài hoa bá khuấy cà phê dừng lại, sau đó lại tiếp tục, tiếng nói trầm ấm lại vang lên không nghe em nhắc gì đến chuyện đó. à, anh tự tin nhà nhạt cười trả lời qua loa. chúng tôi là bạn từ nhỏ. như vậy nha. hoa bá vừa xong lấy hai thân phận tiếp xúc với mình. một là hoa bá, hai là elan. kết hôn chuyện lớn như vậy, cô như thế nào lại không nói với elan được? thật sự là trong cảm nhận của cô, đây căn bản không thể xem như hôn nhân đúng nghĩa. nếu không phải vừa rồi nhắc đến cổ dương, cô căn bản cũng quên mình đã kết hôn quay mất trên danh nghĩa mình đã có một người chồng hoa bá còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa hai người rơi vào trong mặt mấy phút đồng hồ mà ánh mắt lệnh tự tình lại quay hướng lên lầu nếu về nhà anh ta hỏi cô sẽ phải giải thích thế nào đây được rồi, đã nói là gặp gỡ một người bạn sau đó nói chuyện phím cùng ăn một bữa cơm cũng đã nói là hoa tiên sinh hoa loa có lẽ như vậy Chắc cũng không sao đi, thì thật cũng chẳng có gì phải lo lắng. Bọn họ đã có thỏa thuận, hai người không can thiệp vào chuyện của nhau. Cô chẳng qua, cũng chỉ ăn một bữa cơm cùng với hoa bá thôi nha. Hoa bá tò mò nhìn cô đang nhíu chặt mày, làm sao mà vì cổ tiên sinh kia vừa xuất hiện. Cô liền có vẻ suy nghĩ gì đó rất mong lung. Quá trụ tim em Chương 29 ngày 2 tháng 1 Hoa tiên sinh tôi hai người đồng thời cùng mở miệng anh em nói trước đi một lần nữa đồng thanh ha ha Ô tiên phụ nữ trước hoa bá bà ra bộ dạng quý ông chăm chỗ lắng nghe tôi muốn đi về trước à vậy được rồi tôi hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của tôi được tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất có thể mà bá rất vui được biết anh cũng rất cảm ơn anh đã đánh giá cao tôi. anh tự tin đứng dậy, trong mắt tràn đầy ý cười gật đầu nói: được rồi, cùng đi ra thôi, tôi tiện em. Hoa bá cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, dẫn bước đi ra phía cửa. anh tự tin lại đưa mắt nhìn lên trên lầu, giờ phát hiện người trên lầu đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, trong lòng không khỏi giật mình một chút bọn họ rời đi lúc nào mà cô lại không biết đúng lúc đi ra đến ngoài hiên của quán thì phía sau có tiếng gọi tử tình lạnh tử tình lập tức dừng tóc gái hay cả hoa bá cũng nghe thấy tiếng gọi ngạc nhiên nhìn ánh mắt khác thường của cô nhỏ giọng hỏi tử già người đàn ông ở phía sau đang gọi em à lạnh tử tình nở một nụ cười có chút cứng ngát chầm rãi xoay người ra vẻ kinh ngạc nói tướng vũ Sao anh cũng ở đây à? Cổ dương theo sao đuổi kịp đến. Cố dấu cười, cười xót xa, giống như đang chờ xem trò hay, làm cho lạnh tử tình càng thêm có chút căng thẳng, bất an. Cô nhanh chóng ra vẻ trấn định nói. Tấn vụ, đến đây giới thiệu một chút. Đây là bạn của em, Hoa Tiên Sinh. Đúng bữa trưa thì gặp được. Anh Hoa, đây là chồng tôi, loài tấn vụ. Lần đầu tiên vừa nhìn thấy loài tấn vụ, Ba bá liền nhận ra ngay thân phận của anh, lấy mắt chợ có bộn tia sáng không dễ nhận biết. Anh không nghĩ đến chồng của tử dạ, thế nhưng lại xuất sắc như vậy, không ngờ lại là chủ tịch tập đoàn Kiêu Dương. Trong lòng bỗng có một tiếng nói nhắc nhở, đối thủ này rất mạnh. Hai người đàn ông lịch sự bắt tay chào hỏi đôi câu. Sau đó, lòi tuấn vũ lập tức bắt đầu phát huy vị trí làm chủ, bá Đạo nói, tử tình, để cổ dương đưa em về đi. Cậu ta mới từ Mỹ về, trước mắt ở lại nhà mình một thời gian, em không ngại chứ. Sao lại ngại được? Được rồi, vậy thì làm phiền anh cổ nhé. làm tôi tình có chút không hiểu. Ở công ty không phải, anh ta đã nói một lần rồi sao? Làm gì còn phải nhấn mạnh lại lần nữa? Cho là cô bị lãng tay à? Hoa bá lập tức thức thời nói. Tổng giám đốc lôi, như vậy tôi xin đi trước, sau này gặp lại. Ánh mắt có chút thâm ý khác nhìn lạnh tử tình, nghe cô hai lần giới thiệu mình dường như không muốn để cho người khác biết hoa bá anh làm cái gì. Anh hiểu tính cách của cô anh biết rất rõ, trong lòng thâm vọng mạnh mẽ nhưng sự dĩ lại trầm thấp, luôn luôn độc đáo, không thích những người bên cạnh biết được tài năng xuất sắc của cô. Một mình tận hưởng loại niềm vui đạm bạc này, đây cũng chính là điều anh thưởng thức ở cô bao năm qua. Lôi tướng vũ gật đầu đáp ứng. Nhìn hoa bá rời thiên thủ, người đàn ông này thật sự không phải tầm thường. Vừa rồi anh ta vừa gọi mình là tổng giám đốc lôi. Vậy nghĩa là anh ta biết thân phận của anh. Có lẽ lệnh tử tình sớm đã đề cập với anh ta về mình. Thế nhưng, anh ta lại có thân phận thế nào đây? Lôi tuấn vũ không khỏi, xoay người liếc lệnh tử tình, lạnh lùng hỏi. Hoa cái gì? lệnh tử tình sững sốt. Cái gì hoa cái gì? Liền lặp lại. Cái gì? Hoa cái gì? Tức giận không biết làm thế nào phát ra. Lôi tướng phủ ngực khí cao hơn. Bạn của em, em không biết tên là Hoa cái gì? À, anh ấy hả? Lệnh tức tình trong cái khó, ló cái khôn. Anh ấy tên Hoa Tiên Sinh, họ Hoa, tên Tiên Sinh. Lôi tướng phủ khéo miền co giật. Hoa Tiên Sinh, tên gì như vậy, có quỷ mới tin. Chẳng muốn quan tâm tới cô nữa, không hiểu ra làm sao. Sợ anh làm thịnh cái tên tiểu tử kia cháp. Hẹn hò tình quá trụ tim em, 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừu. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Youtube Đàm Mai. Chương 30. Ngày 2 tháng 1. Phòng này không ngủ được. "Cô, cậu cùng Tử Tình về trước đi, ở công ty tôi còn có việc." Nghe lời, Lôi Thông Vũ cũng quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi thiên phủ. Ở phía sau tự tình, cổ dương chế diệu nói, tôi nói này chị dâu, có muốn nói bừa, thì cũng đừng quá vận vẻ như thế chứ, làm gì có người nào tên Hoa Tiên Sinh, đi thôi, lần này chắc không cần áo khoác của tôi nữa đâu nhỉ. Khoác áo vét lên, cổ dương huyết xáo dẫn trước đi ra ngoài, lành tức tình hận không thể cắt đứt lưỡi mình, ai bảo tình huống quá khẩn cấp, tôi chỉ là không muốn để bọn họ biết tên của Hoa Bá thôi mà. Nếu bọn họ thận sự quan tâm, rồi lại đi tìm hiểu, vậy chẳng phải cô đang làm gì, đều có thể dễ dàng bị khám phá ra sao. Trong lòng cô, vẫn muốn có chút yên tĩnh như vậy. Trước kia bị người khác coi thường, cho cô chỉ là một đứa chơi bời liêu lỏng, cô đã ngoài mặt lầm ngơ, đối với thái độ của người khác hiểu sai, về cuộc sống của mình không thèm quan tâm. Bây giờ, cô lại càng hy vọng có thể giống như trước. Cuộc sống của cô không cần người khác phải hiểu. Mà càng nhận nhiều sự kinh miệng, cô ngược lại, càng cảm thấy cuộc sống vô cùng có tích ánh thức, vô cùng thú vị. Cái vào bề ngoài thấp hơn giá trị bản thân, khiến cho cô thấy rất thoải mái. Về phần bọn họ nghĩ gì về cô, cô thật không hứng thú quan tâm. Lén lén là lưỡi, lạnh tư tình quấn lại khăn hoàng cổ, khôi phục tinh thần, đi theo cổ dương ra ngoài. Lạnh tư tình lại một lần nữa, rõ ràng nhận thức được đối với ngôi nhà này ở dương quen thuộc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô nếu không phải là cần cho cô dùng vân tay để mở cửa chỉ sợ là anh không cần cô dẫn dắt gì hết mà thật ra sáng sớm hôm nay cô đã định giáo anh không cần vân tay vẫn có thể thoải mái tiến vào chị dâu cứ làm gì chị thích nhé tôi phải đi nghỉ ngơi đã vừa về nước nên bị trên lại núi giờ hơi nhiều nữa tôi, dù sao cũng là người bị thương mà cổ dương chỉ chỉ bên mặt mình vết xèo đã cô kia ở trên khuôn mặt đẹp trai của anh, hơi có chút nổi bật, anh tự tin nhìn xong không khỏi đỏ mặt đây không phải là kiệt tác của mình hay sao rất xin lỗi không cần xin lỗi tốt lắm, vì dâu tôi lên lầu đây cổ dương khoát tay bộ dáng không sao cả ngược quang đường cũ đi về phía trên lầu Mạnh tự tình ngồi sụp xuống ghế sofa thở phào nhẹ nhõm. Cô sắp kiệt sức mà chết mất. Một ngày vừa rồi thật đúng là điên đảo. Sao lại có thể mệt mỏi thế không biết. Một lát nữa, cô đã phải đi nghỉ ngơi để buổi tối còn có tinh thần mà làm việc. Trong lúc vô tình, ánh mắt cô ngước nhìn lên tầng. Đột nhiên nghĩ đến trên lầu chỉ có hai phòng ngủ. Cậu Dương làm thế nào nghỉ ngơi được? Chẳng lẽ ngủ trong phòng làm việc sao? Tình linh. Lạnh tử tình có cảm giác Phòng cổ dương muốn vào chính là phòng ngủ của mình Cô bọn chốc đứng lên ngồi lớn Anh cổ Căn phòng kia không thể vào được Cô dương một tay đẩy cửa phòng Lộ ra nửa thân trên tỏ vẻ mệt mỏi nhìn lạnh tử tình dưới lầu Cười nói Chị dâu yên tâm Nơi này tôi từng ngủ qua Vũ không cho người khác vào đây Cũng không nghĩa là tôi không được vào Ngủ ngon sầm một tiếng Cổ dương đóng cửa phòng, trong lòng lạnh tư tình hơi coi lại, đây là tình huống gì, anh ta nói anh ta đã từng ngủ, tại phòng của cô, trời ạ, vậy cô sẽ phải nghỉ ngơi ở đâu, không được, giường của cô sao lại để cho người khác ngủ được, lạnh tư tình không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên lầu, ra xưng động cửa phòng gọi, anh cổ, anh cổ, mở cửa nhanh lên, phòng này anh không thể ngủ được, anh cổ.